Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tuyệt thuyết trình thám Trò trời cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất Do Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là Hồn Cớp.com Quyền thứ tư dị giới Trường thứ 10 Bố Tầng năm của Bộ An ninh Quốc gia Giờ trở thành đại bàn doanh Của Liên minh Những Người Bảo Vệ Ở đây có hơn chục phòng Mỗi người ở một phòng vẫn còn sư Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm Nhưng ủy viên quốc vụ Tân Tiều Lại nói với họ một chuyện Kinh thiên động địa Khiến cơn buồn ngủ bay biến Đặc biệt là Tuần Vũ Thìn Anh hiểu rất rõ Hải Lâm Có mối quan hệ với liên minh Ba kẻ cầm đầu Và kế hoạch đáng sợ kìa Hơn nữa, lai lịch của Hải Lâm đến giờ Vẫn là một ẩn số Mọi người đều băn khoăn về chuyện này nhưng không ai gạn hỏi vì sợ cô nghi ngợi. Tôn Vũ Thiên rất cảm kích về chuyện này. Anh hiểu các bạn làm vậy một mặt vì muốn cho Hải Lâm thêm thời gian. Hy vọng sau khi cô xây dựng được lòng tin với mọi người sẽ chủ động nói ra lai lịch. Mặt khác vì mọi người biết anh và Hải Lâm có mối quan hệ đặc biệt. Họ không chỉ vấn đến cùng. Không muốn Hải Lâm khó xử là vì họ nề mặt anh. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi Một tuần sau Có khả năng cả thế giới Sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn lớn Tính nghiêm trọng của sự việc Khiến mọi người không thể ngồi yên Trong khi đó Hải Lâm lại là người duy nhất Có thể cung cấp mảnh mối quan trọng Nói cách khác Cô là nhân vật then chốt Ngăn chặn vụ thẩm họa này Nghĩ đến đây Tuần Vũ Thịn không thể nấn đá thêm phút giây nào nữa Anh quyết định sang phòng Hải Lâm Để nói chuyện nghiêm túc Tổn Vũ Thịn ra khỏi phòng mình, bước đến cửa phòng của Hải Lâm. Không ngờ cửa phòng không đóng. Xem ra Hải Lâm cũng đoán được, anh sẽ đến tìm cô. Tổn Vũ Thịn gót nhẹ cửa, Hải Lâm ở bên trong. Nói vọng xa, mời vào. Tổn Vũ Thịn đi vào phòng. Hải Lâm đang ngồi trên kế, tỷ cằm lên đầu cối. Do ràng đang suy nghĩ gì đó. Tổn Vũ Thịn đi về phía cô và nói. Hải Lâm chúng ta cần nói chuyện Hải Lâm có người lại nhìn Tôn Vũ Thìn Cô biết đấy Có một số chuyện tôi phải Chờ đợi Tôn Vũ Thìn nói hết Hải Lâm đã giơ tay nhẹ nhẹ Ấn lên môi Tôn Vũ Thìn bảo Tôi biết rồi Không cần nói nữa Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện mà tôi biết cho mọi người Quả nhiên Hải Lâm là cô gái thẳng thắn Và chân thật Tôn Vũ Thìn cảm thán Tốt quá Ồ, cô nói mọi người sao? Tất nhiên rồi, chắc chắn không phải chỉ mình anh có hứng thú với chuyện này đúng không? Bởi vậy thay vì để anh đi thuật lại với mọi người, chị bằng tôi sẽ kể trực tiếp. Tuấn Vũ Thìn vội vàng gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi thông báo với mọi người. Một lát sau cả nhóm đều có mặt ở phòng khách, ngồi vây quanh Hải lầm. Không ai lên tiếng rụt rã, vì mọi người đều biết chắc cô đang phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Vài phút sau, dường như đã hạ quyết tâm Hải Lâm bắt đầu kể Được rồi, tôi không định giấu xíu mọi người bất kỳ chuyện gì nữa Tối nay, tôi sẽ kể hết những gì tôi biết Mọi người đổ xuân mắt về phía cổ Gật đầu tán thành Hải Lâm nói Bắt đầu từ lai lịch của tôi nhé Cô nhìn Tôn Vũ Thìn Kể thành thật Hôm đó, khi ở phòng nghiên cứu xây lòng đất Tôi không dần lòng được Đã bật gọi bố Thực ra mọi người không hề nghe nhầm, câu tôi gọi khi ấy chính là bố, người ngồi trước mặt tôi lúc này chính là bố tôi, Tôn Vũ Thìn còn tôi họ tên đầy đủ là Tôn Hải Lâm. Tùy đã chuẩn bị tâm lý sẵn, khi nghe những lời Hải Lâm vừa kể, Tôn Vũ Thìn vẫn xứng người, anh không thể tin nổi, bật kêu lên, nhưng không thể có chuyện đó được. Nhìn cô chỉ kém tôi 3-4 tuổi là cùng Hải Lâm nói Chẳng phải mọi người đều biết chuyện liên quan đến không gian khác rồi sao Thậm chí còn vào không gian đó không chỉ một lần Vậy chắc mọi người đều biết Thời gian ở đó trôi qua chậm hơn rất nhiều So với không gian hiện thực Đúng không? Đã vậy thì không có lý gì không hiểu được chuyện này Trên thực tế Trước đây Lục Hoa đã đoán ra điều này Anh vốn là người rất thông minh Lục Hoa nói Ý cô là cô sinh ra và lớn lên ở không gian khác, sau đó mới về thế giới hiện thực. Bởi vậy tuổi của cô và tuổi của bố cô mới không hơn kém nhau bao nhiêu. Hải Lâm gật đầu thừa nhận. Nhưng dẫu nghĩ thế nào, Tuần Vũ Thìn vẫn không thể hiểu được chuyện này. Mặt đỏ bừng, băn khoăn hồi lâu, anh mới mở miệng. Về logic thì hiểu, nhưng có một vấn đề vô cùng then chốt. Ngừng lại hồi lâu, anh nói tiếp. Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng cần dấu diễm làm gì Trên thực tế Tôi từng này tuổi rồi chưa từng quan hệ Với bất kỳ cô gái nào Vậy, vậy làm sao tôi có con gái được Nghe sau mọi người rất đối ngạc nhiên Mặt hài lầm cũng đỏ bừng Bàn luận chuyện quan hệ nam nữ với bố mình Đúng là khiến người ta vô cùng xấu hổ Cô nhỏ rộng Bố hỏi con chuyện cụ thể như thế nào Thì đương nhiên con không thể hiểu bằng bố Nhưng con nhắc bố nhớ một chuyện Chẳng phải bố từng mất tích một thời gian Và còn bị mất ý thức nữa sao Tổn Vũ Thịnh há hốc miệng Kinh ngạc không thốt nên lời Lẽ nào trong khoảng thời gian ấy Có cô gái nào đó Nhân lúc tôi bị hôn mê Mà xảy ra quan hệ nam nữ với tôi sao Trời đất hoang đường quá đi mất Hải Lâm cắn chặt môi Im lặng không nói Vậy cô gái đó là ai Tổn Vũ Thịnh hỏi Ý bố muốn ám chỉ mẹ con hả lầm hít sâu một hơi rồi nói ra một cách tên bà là một trong ba kẻ cầm đầu một trong những người siêu năng lực của lớp 13 y Phương trong thế giới của chúng còn bà được mệnh danh là thần vạn Phật cái gì Tuộ Vũt Thìn kêu lên kinh ngạc mọi người cũng gây ngờ ngạc nhiệt ngay cả quý Khải thủy vốn rất chín chắn bình tĩnh lúc này cũng không khép được miệng y Phương là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất của lớp 13 Cô ta thuộc tuyếp người đẹp bằng giá điển hình lúc nào cũng vô vẻ thanh cao, ngạo mạn và lạnh lùng Đừng nói nam sinh có dung mạo bình thường như Tôn Vũ Thìn Ngay cả anh chàng xoay ca phó thiền Sán lại muốn làm quẹt Cô ta cũng không thèm tiếp chuyện Hơn nữa nghe nói giả thế của cô ta không kém gì hạn phong Tổng tài sản của gia tộc lên đến mấy tỷ đô la Mà cô ta lại là người thừa kế duy nhất Khi còn học ở lớp học thêm Tôn Vũ Thịnh tự biết mình và Thiên Kim tiểu thư Y Phượng khác xa về đẳng cấp Chẳng khác nào mây với bùn, tự biết mình biết người Nên gần như chưa bao giờ anh dám nói chuyện với Y Phượng Cũng bởi vậy hai người gần như không giao tiếp với nhau Nhưng theo những gì Hải Lâm kể Nếu Y Phượng nhấn lúc Tôn Vũ Thịnh hôn mê mà cùng anh Cảnh tượng đó cho dù chỉ xảy ra trong ý nghĩ Cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng Càng không thể lý sai nổi Cần chấn động do chuyện này mang lại Thực sự không thể tưởng tượng được Hải Lâm biết Tôn Vũ Thìn muốn hỏi cô điều gì Nên tranh nói trước Đừng hỏi con nguyên nhân Con cũng không biết đâu Rõ ràng cô rất ngại ngùng Sau đó con cũng không hỏi sâu thêm về chuyện này nữa Hàng nhất cũng muốn xóa bỏ cảnh tượng quái gì đó trong đầu Nên anh lắc đầu thật mạnh rồi hỏi Ba kẻ cầm đầu còn hai người nào nữa Siêu năng lực của họ là gì vậy Hải Lâm nói Tôi chỉ biết một trong hai người còn lại Đó là Lạc Tinh Trần Người có siêu năng lực khống chế không sàn Ông ta là thần sáng thế Trong thế giới của chúng tôi Điều này hoàn toàn nằm trong sự đoán Hàng nhất gật đầu Thế còn người kia Lẽ nào cô chưa bao giờ gặp kẻ đó Đúng vậy Hải Lâm nói Trong thế giới của chúng tôi Tức là không gian khác Mà các anh vẫn thường nói Ba kẻ cầm đầu chính là sự tồn tại vĩ đại Giống như thần thánh vậy Như người bình thường Căn bản không bao giờ được gặp thần Còn tôi Vì là con gái của Y Phương Một trong ba người của Liên minh ba kẻ cầm đầu Nên đương nhiên tôi biết rõ Siêu năng lực của mẹ mình Và cũng nghe bà ấy nói về siêu năng lực của Lạc Tinh Trần Nhưng vị thần còn lại kia Bao năm qua Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến Nhưng người trong thế giới của chúng tôi Hầu như chưa ai được gặp vị thần đó Càng không biết siêu năng lực của vị thần đó là gì Chỉ biết vị thần đó là người đứng đầu liên minh ba kẻ cầm đầu và có vị trí tối cao. Hằng nhất và mọi người nhìn nhau, cảm thấy vô cùng tò mò về người đứng đầu liên minh ba kẻ cầm đầu. Thực ra từ những thông tin mà Bùi Bùi cung cấp, họ biết người này là một trong 6 học viên biến mất khi ấy. Lúc này họ đã lấy lại được nhiều thông tin hơn qua lại kề của Hải Lâm, cho thấy phòng đoán lúc trước của họ tuyệt đối chính xác. y Phương, ý là mẹ cô có siêu năng lực gì? Nguyên tố Đây là một trong những siêu năng lực vô cùng mạnh mẽ Gần như là vạn năng Có thể khống chế mọi vật chất Như nước, không khí, lửa, đất Khi còn ở thế giới của chúng tôi Và chẳng may may biết về cuộc đấu tranh sinh tồn này Tôi không hề hay biết Siêu năng lực còn có thể được nâng cấp Khi ở cùng các anh Và biết việc này Càng ngày tôi càng thấy Siêu năng lực của mẹ mình thực sự đáng sợ Các anh cũng biết đấy Vạn vật trong thế giới tự nhiên được cấu thành từ nguyên tố. Nếu siêu năng lực của mẹ tôi được nâng cấp đến một mức độ nào đó thì tôi đoán mẹ có thể khống chế được tất cả vật chất trên thế giới này. Nhóm hàng nhất ý thức được điểm đáng sợ của siêu năng lực này, đặc biệt là Lục Hoa. Trong đầu anh xuất hiện một giả tưởng vô cùng khủng khiếp, giả dụ siêu năng lực của y phương được nâng lên cấp cao thì liệu cô ta có thể tiến hành phân rã nguyên tố đối với con người hoặc sự vật ra không? Quý Khải Thụy hỏi Hải Lâm Ngoài trừ ba người trong liên minh ba kẻ cầm đầu Thì trong thế giới của các cô Còn có ba người siêu năng lực khác đúng không Ngoài trừ Nguyễn Tuân Hỷ đã chết Còn có đông sai âm Và đồng mani Cô biết siêu năng lực của bọn họ là gì không Tôi biết thần sáng thế À quên đông sai âm Siêu năng lực của bà ấy à Tuy bà ta không thuộc liên minh ba kẻ cầm đầu Nhưng trong thế giới của chúng tôi Địa vị của bà ta Chỉ dưới mẹ tôi Nguyên nhân vì tất cả những người siêu năng lực thế hệ thứ hai Ở dị giới chúng tôi Đều do bà ta ban phát cả Cô ngừng một lát Cắn mồi Hải Lâm thực sự không muốn liên hệ bản thân Với những con quái thú xuất hiện trong video chút nào Hồi lâu cô mới nói Cả những động vật biến dị kiểu nữa Chúng đều là kiệt tác của bà ta Thần sáng thế Lôi ngạo nghi ngờ hỏi Rốt cuộc siêu năng lực của cô ta Là gì thế Gen, hai lâm đáp Bà ta có thể khống chế gen di truyền Bà ta lấy gen di truyền tới những người hóa thạch Thậm chí có thể hòa trộn gen di truyền của hai Hoặc ba loài động vật Để chế tạo ra một loài động vật hoàn toàn mới Khống chế gen di truyền ra Tôn Vũ Thìn toát một hôi lạnh hỏi Vậy vậy con mới đồng thời sở hữu siêu năng lực của y phương và bố Đúng vậy, hai lầm nói Trong thế giới của con Còn có rất nhiều người siêu năng lực thế hệ thứ hai giống như con Quý Khải Thụy hỏi Thế đồng money thì sao Siêu năng lực của cô ta là gì Cô có biết không Trong thế giới của chúng tôi bà ta được mệnh danh là thần yểm hộ Siêu năng lực là tàng hình Có thể khiến bản thân và những người khác tồn tại Ở trạng thái tàng hình Hải Lâm nói Việc này tôi cũng đoán được rồi Chỉ muốn chứng thực một chút thôi Quý Khải Thụy nói Trên thực tế cô ta đã phối hợp với những người khác Tân công chúng tôi hai lần Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi Còn về việc vì sao họ lại đột nhiên muốn phát động Cuộc tấn công thế giới này Thì tôi hoàn toàn không biết Có thể họ đã vạch ra âm mưu này từ lâu rồi Hải Lâm nói Tôn Vũ Thìn đột nhiên nhìn Hải Lâm Con nói ra chuyện này Đồng nghĩa với việc phản bội mẹ mình Và liên minh ba kẻ cầm đầu Liệu họ có bỏ qua cho con không Chỉ sợ con không còn đường lui nữa rồi Lúc ở trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất Con không kìm được Sử dụng siêu năng lực Nhưng còn không biết thần nhiệm hộ Tức đồng màn nì cũng có mặt tại đó Sau đó bà ta trốn thoát Đương nhiên bà ta sẽ kể chuyện này cho mẹ con Hài lâm buồn sầu thờ sai Chắc chắn mẹ đã biết chuyện Con dấu mẹ lén chạy đến thế giới này Các quy định giáo điều Của dị giới Tức thế giới của chúng con Vô cùng hạ khắc Nếu chưa được liên minh ba kẻ cầm đầu cho phép Thì bất cứ ai cũng không được tự ý Rời khỏi dị giới Thế tại sao con lại chạy khỏi đó?" Hải Lâm trầm mặc một lát, khóe mắt hoe đỏ. Cô ngẩng đầu hít sâu một hơi mà vẫn không thể ngăn hai hàng lệ ướt tràn. Vì trong số những người siêu năng lực thế hệ thứ hai, chỉ mình con chưa hề được biết mặt bố đẻ. Ban đầu mẹ thậm chí không muốn nói cho con biết bố con là ai. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng mẹ cũng nói tên bố là Tôn Vũ Thần rồi kể một số chuyện liên quan. Có điều mẹ kiên quyết không cho con đi tìm bố. Nhưng con rất muốn gặp bố Một lần thôi cũng được Ngay cả trong mơ con cũng muốn gặp Bởi vậy còn đã không nghe lời mẹ Chạy khỏi dị giới Nhìn Hải Lâm nước mắt ngắn dài Tôn Phú Thiên cảm thấy thường xót Anh cố tưởng tượng ra dáng vẻ của người bố Ôm nhẹ vai con gái để dỗ rành An ủi Để cho cô cảm nhận được chút ấm áp của tình cha Nhưng nói gì thì nói Anh mới chỉ là một thanh niên 22 tuổi Không thể đảm đương nổi vai trò của một ông bố Và trong khoảng thời gian quá ngắn ngùi Anh cũng không thể chấp nhận sự thật Mình có cô con gái Chỉ kém mình 3-4 tuổi Lòng anh vừa buồn phiền lại vừa mâu thuẫn Không biết phải làm thế nào mới phải Quý Khải Thùy khéo léo dẫn dắt câu chuyện Sang hướng khác Đây cũng là vấn đề anh vô cùng quan tâm Cô di chuyển từ không gian khác Đến thế giới hiện thực này bằng cách nào Hải Lâm lau nước mắt Kìm nén cảm xúc nói Tôi nhờ Lạc Kỳ giúp đỡ Ai cơ Hàng nhất chưa từng nghe thấy cái tên xa lạ này. Lạc Kỳ, cậu ấy giống tôi, cũng là người siêu năng lực thế hệ thứ hai. Cậu ấy đồng thời sở hữu hai siêu năng lực là không gian và tàng hình. Hải Lâm nói. Nói vậy cậu ta là con trai của Lạc Tinh Trần và Đồng Mania. Thư Phi hỏi. Đúng vậy. Thư Phi ôm đầu. Ô trời, đầu tôi loạn hết cả rồi. Hải Lâm kể tiếp. ban đầu Lạc Kỳ kiên quyết phản đối. Vì nếu chuyện này vỡ lờ, tôi và cậu ấy đều khó tránh khỏi tội chết. Nhưng tôi nài nỉ mãi, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Mặt hài lầm hơi ứng đỏ. Cậu ấy thích tôi, vì vậy mới không ngại nguy hiểm tính mạng giúp đỡ tôi. Cậu ấy mở cánh cửa không gian, cùng tôi đến thế giới này. Sau khi hỏi rõ bằng nhiều cách, tôi biết bố tôi, Tôn Vũ Thịnh, đã lập liên minh với một số người siêu năng lực khác. Lúc đó, một vấn đề nan giải khác xuất hiện. Tôi sẽ xuất hiện bên cạnh bố, với thân phận thế nào. Rồi tôi hãy tin các anh đang định đến Moscow, là vì muốn xuất hiện bên cạnh bố một cách tự nhiên nhất Tôi và Lạc Kỳ đã lấy được ít tài liệu học tiếng Nga Sau đó trở về dị giới Mất những khá nhiều thời gian chuyên tâm học tiếng Vì thời gian ở dị giới trôi qua chậm hơn Ở thế giới thực gấp nhiều lần Thời gian sau tôi lại đến thế giới thực Lần này Lạc Kỳ không đi cùng tôi Tôi đợi mọi người ở Moscow từ rất lâu trước đó Khi các anh đến tôi lặng lẽ bám theo Rồi xuất hiện tình cờ trên xe buýt Đến thị trấn Chô Ít Và nói chuyện với bố tôi Với tư cách một lưu học sinh của trường đại học Lomonosop Chuyện xảy ra sau đó Chắc không cần kể các anh cũng biết rồi đấy Tổn Vũ Thín không ngờ vì muốn gặp mặt mình Hải Lâm đã phải trải qua quá trình gian khổ và khó khăn đến vậy Một cô gái muốn gặp mặt bố mình lại phải trả sát đắt như thế Anh vừa cảm động vừa thương xót Anh nói Sau này con ở bên bố Bố sẽ bảo vệ con Không để con phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa Hải Lâm khoác cánh tay Tôn Vũ Thịnh, nhàn miệng cười tươi tắn. Còn biết mình đến đây là đúng đắn mà, bố của con quả nhiên rất dịu dàng. Tôn Vũ Thịnh ngượng đỏ mặt, Quý Khải Thủy chậm tự xây lát rồi nói. Một mình cô đến thế giới hiện thực, vậy khi đó cô có nghĩ làm cách nào để trở lại sĩ sới không? Hải Lâm đáp, đương nhiên có chứ, vì khi ở thế giới này tôi không thể liên lạc được với người ở sĩ giới nên tôi và Lạc Kỳ đã hẹn nhau. Một thời gian nữa cậu ấy sẽ đến thế giới này đưa tôi về Tuy sẽ bị trừng phạt Nhưng suốt cuộc đó vẫn là quê hương của tôi Tôi buộc phải quay về Quý Khải Thụy hỏi Hôm đó là hôm nào? Hải Lâm nói Theo lịch của thế giới này Thì hôm đó là ngày 19 tháng 3 Tức 2 ngày nữa Mặt Quý Khải Thụy sáng bừng Cũng có nghĩa là 2 ngày nữa Lạc Kỳ sẽ đến thế giới hiện thực Để đón cô đúng không? Thế thì hiểm họa lần này có cách giải quyết rồi. Anh nghĩ ra cách gì?" Tần Na hỏi Quý Khải Thủy. Quý Khải Thủy nói: "Cậu thanh niên đó có khả năng dịch chuyển không gian, nên khi cậu ta xuất hiện, chúng ta phải nghĩ cách bắt lại, sau đó ép cậu ta đưa chúng ta đến rị giới, trước khi lũ quái thú kia xâm nhập thế giới hiện thực, chúng ta phải đánh vào sở huyệt của liên minh ba kẻ cầm đầu, tiêu diệt chúng." Mặt Hải Lâm đột ngột biến sắc, tuy Tần Na cũng cho rằng đây là cách hay. Nhưng xét về mặt tình cảm thì cách này không thỏa đáng lắm Cô nói Anh đã nghĩ đến cảm xúc của Hải Lâm chưa Làm vậy khác gì lợi dụng cô ấy Và khiến cô ấy trở mặt Biến thành kẻ địch của mẹ mình Quý khải thủy nhìn Hải Lâm Tôi biết làm vậy đúng là rất tàn nhẫn với cô Nhưng tôi cũng nhận ra Cô là cô gái lương thiện Đầy chính nghĩa Nếu không cô đã không kể mọi chuyện mà mình biết Cho chúng tôi nghe Sau khi xem xong đoạn video Cô nghĩ mà xem Nếu chúng tôi không làm vậy Thì lũ quái thú kia sẽ tràn vào trái đất Sẽ khiến bao nhiêu người dân vô tội phải chết Thế chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao Hải Lâm là cô gái hiểu chuyện Cô biết những lời Quý Khải thủy nói rất có lý Nên chỉ lặng lẽ gật đầu Nhưng cô có một yêu cầu Nếu các anh bắt được Lạc Kỳ Thì không được làm cậu ấy bị thương Cậu ấy cũng sống tôi tùy đến từ dị giới Nhưng không phải người xấu Quý Khải Thủy và Tôn Vũ Thìn nhìn nhau Rồi cùng gật đầu đồng ý Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Trường thứ 11 Hợp tác Trong phòng Tổng thống Văn Bội Nhi Nữ mã số 17 Đang bàn chuyện quan trọng với cựu thần Có biệt danh là Bích Lỗ Tôi đã biết cuộc tấn công hôm qua Suốt cuộc là chuyện gì rồi Bích Lỗ tiên sinh nói Hách Liên Kha Nàm mã số 6 siêu năng lực cường hóa Nói cho anh biết sao Văn Bội Nhi sốt ruột hỏi rồn Nhưng ngữ khí của cô ta tập trung nhấn mạnh vào ba chữ đầu Do ràng cô ta quan tâm đến hách liên kha hơn Đúng vậy, Bích Lỗ gật đầu Quả nhiên là trò quỷ của liên minh ba kẻ cầm đầu Tấn công tất cả các nước trên thế giới Chúng muốn gì đây? Chắc chúng muốn công khai tuyển chiến đấy Bích Lỗ cười nhạt Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây tuyên chiến? Với ai? Văn bộ Nhi hỏi Từ chuyện chúng tân công cả thế giới cho thấy Chúng không chỉ nhằm vào người siêu năng lực Mà e là muốn tuyên chiến với toàn cầu Chúng điên à Trước khi tai họa lớn ráng xuống đầu Lại muốn tạo ra một thảm họa hủy diệt thế giới sao Có trời mới biết chúng nghĩ gì Mà chúng đã tuyên chiến rồi Thì chúng ta phải tham chiến thôi Bịch lỗ nói Đây không hẳn là chuyện xấu Mục đích của trò chơi này Chẳng phải cần phần thắng bại sao Anh nói chúng ta ở đây chỉ ai Chỉ nhóm cựu thần lên mình như người bảo vệ ở bộ nhì thờ xài lắc đầu lúc trước chúng ta đã mất hai con ác chủ bài là Phùng An như nữ mã số 25 siêu năng lực quy luật và hướng Bắc Nam mã số 13 siêu năng lực chết chóc để đi ám sát bọn hàng nhất giờ lại muốn hợp tác với họ sao thế cục đang không ngừng biến đổi kế hoạch của chúng ta cũng buộc phải điều chỉnh bịch lỗ nghiêm mặt nói việc này không còn cách nào khác cô có từng nghĩ vì sao Ba kẻ cầm đầu lại phát động cuộc tấn công với toàn thế giới trở. Mọi việc đều có mâu thuẫn chính. Theo tình hình trước mắt thì sự hiếp của liên minh ba kẻ cầm đầu rõ ràng vượt xa nhóm hàng nhất. Nếu không xử lý bọn chúng thì mọi việc sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nghiêm trọng đến thế sao? Văn Bộ nhíu mày. Liên minh ba kẻ cầm đầu chẳng qua cũng chỉ là mấy kẻ siêu năng lực hợp lại với nhau mà thôi. Số lượng và siêu năng lực của chúng ta không hề thua kém bọn chúng, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề? Như thế sắp đụng độ với đại dịch thế giới không Nếu chỉ là mấy kẻ siêu năng lực Thì thôi cũng kệ Nhưng điểm then chốt là Hách Liên Kha Nói cho tôi biết vài chuyện Khiến tôi vô cùng hứng thú Bịch lỗ nhìn chằm chằm vào mắt Văn Bội Nhi Phía ba kẻ cầm đầu Còn có một quân đoàn quái thú Vô cùng đông đảo Và mấy chục tên siêu năng lực thế hệ thứ hai Thực lực của chúng không thể coi thường Người siêu năng lực thế hệ thứ hai Là thứ quái quỷ gì vậy Sau này tôi sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu Bây giờ khách của chúng ta đã đến rồi Họ đến rất đúng giờ Anh ta vừa dứt lời Thì bên ngoài phòng khách Đã vòng lại tiếng gót cửa Văn Bội Nhi hiểu ra Anh bảo tôi liên hệ tất cả các thành viên Của liên minh cựu thần Chính là muốn thông báo cho họ biết việc này đúng không Đúng vậy Lát nữa cô sẽ nói lại cho họ biết Bịch lỗ ghét tai Văn Bội Nhi thì thầm Văn Bội Nhi bước ra phòng khách nói Mời vào Người phục vụ đứng ngoài đầy cửa ra Lê phép mời hai vị khách vào phòng Tổng thống Hai người mới đến là Lục Tân Bằng Nam mát số 5 Siêu năng lực sức mạnh Và Triệu Hữu Linh Nữ mã số 47 Siêu năng lực điện Lục Tân Bằng đi vòng quanh phòng khách rồi hỏi Chỉ có hai chúng tôi sao Anh ta cho rằng lẽ ra phải có nhiều người hơn Tụ tập ở đây Văn Bội Nhì nói Không còn thêm hai người nữa Họ sắp đến rồi Hai người ngồi trước đi Mấy phút sau lại vang lên hai tiếng gõ cửa Hai người vừa đến là thành viên mới vào Của liên minh cựu thần Do Văn Bội Nhi tiến cử Lục Tân Bằng thấy hai người kia đến Thì sức người lắp bắp hỏi Cậu cậu cũng gia nhập liên minh sao Ừ Người đàn ông mới đến là Hồng Ba Nam mát số 33 Trông răng vẻ to cao lực lưỡng Giống còn gấu Anh ta vốt nhẹ lên đôi vai kể gò của Lục Tân Bằng Chúng ta vốt là bạn tốt mà Đương nhiên phải đứng cùng chiến tuyến chứ. Lục Tân Bằng cười gượng gạo, tâm trạng khá phức tạp. Hậu ba nói không sai. Khi còn ở lớp học thêm, họ đúng là đôi bạn thân. lúc đó chẳng ai có siêu năng lực cả. Lục Tân Bằng còn nhóc, gầy gò. Chỉ cao 1m58, nên thường bị bọn lưu mạnh bắt nạt. Vì vậy Lục Tân Bằng thường đi cùng hầu ba. Cao to lực lưỡng để được bảo vệ. Đương nhiên bây giờ đã khác trước nhiều rồi. Sau khi Lục Tân Bằng có được siêu năng lực sức mạnh, chiso tất cả thành viên của lớp 13, không ai mạnh bằng anh ta, không cần bất kỳ ai bảo vệ mình nữa. Nhưng có một việc anh ta vẫn canh cánh trong lòng cho đến tận giờ. Buổi tối hôm nhận được siêu năng lực, anh ta và Hầu Ba đang ở trên xe bus. Đó là lần đầu tiên anh ta sử dụng siêu năng lực sức mạnh. Hầu Ba là người duy nhất trong lớp biết siêu năng lực của Lục Tấn Bằng là gì. Đây là chuyện vô cùng nhạy cảm, có điều bây giờ mọi người đã lên cùng một con thuyền, không cần giấu giếm siêu năng lực nữa. Có lẽ lát nữa hậu ba cũng công khai siêu năng lực thôi. Trong lúc anh ta đang mãi nghĩ ngợi thì một người siêu năng lực khác đi cùng hậu ba cũng bước vào phòng. Cô ta tên là Phương Lệ Phụ, nữ, mã số 48. Phương Lệ Phụ vui vẻ chào mọi người. Cô ta để tóc ngắn, mặc áo sơ mỉ ngắn tay ôm sát cơ thể. Chồng cô ta thoát lên về dạng ngời, phóng khoáng, thoải mái như thế đến đây để tham gia cuộc họp lớp bình thường. Thần thái của Phương Lệ Phụ thoát ra Phải tự tin khó nói thành lời Lục Tân Bằng lầm màu đoát ra Cô ta sở hữu siêu năng lực gì Văn Bội Nhi nói Được rồi, mọi người đã đến đủ Bây giờ tôi thay mặt bích lỗ tiên sinh Thông báo cho các vị biết tình hình trước mắt Và các bước kế hoạch tiếp theo của chúng ta Trong nửa tiếng Văn bộ Nhi tường thuật mọi việc đang xảy ra Rồi nêu ý tưởng hợp tác Với nhóm hàng nhất Những người siêu năng lực vừa đến Đều tỏ vẻ bất ngờ và chất động về tình hình của liên minh Bắc Cà cầm đầu. Phương Lệ phụ còn có vẻ khá hưng phấn, đặc biệt khi nghe về quân đoàn quái thú, dường như cô ta hăm hở muốn được thử sức ngay lập tức và vô cùng mong chờ đại chiến với đám quái thú. Ba người còn lại thì tỏ vẻ lo lắng sau khi biết chuyện. Tôi phản đối kế hoạch liên thủ với nhóm hàng nhất, Triệu Hộ Linh phát biểu, cô ta biết rõ làm vậy sẽ tăng tỉ lệ sống sót và vượt qua kiếp nạn, nhưng vấn đề là họ có đồng ý không? Họ có biết chúng ta là người của phe Cựu Thần không?" Văn Bộ nhìn nói, trước mắt không có dấu hiệu nào chứng tỏ nhóm hàng nhất nắm rõ về tình hình của phe chúng ta. Mục đích họ thành lập liên minh là để lôi kéo nhiều người hơn nữa, bởi vậy chắc chắn họ sẽ không từ chối những người mới gia nhập tổ chức của mình. Vấn đề then chốt là chúng ta có thực sự muốn gia nhập nhóm bọn họ hay không?" Lục Tân bằng nêu nghi vấn. Có lẽ Cựu Thần không đồng ý cho chúng ta thực sự trở thành đồng bọn của nhóm hàng nhất sau khi trận chiến kết thúc, đúng không? Cũng có nghĩa sau chuyện này Tiền đề để chúng ta sống sót Là phải phản bội nhóm hàng nhất Thậm chí nếu có thể cơ thích hợp Cựu thần có thể yêu cầu chúng ta tiện tay Giải quyết luôn bọn họ Chúng ta ôm mục đích và tâm thái như vậy đi hợp tác Liệu có bị bọn họ phát hiện không Bọn họ đâu phải lũ ngốc Chị Hữu Linh tiếp lời lục tấn bạc Đúng vậy Lần trước cũng có nói với chúng tôi tuần Vũ Thìn phe bọn họ biết thuật đọc tâm Chúng ta ôm ý đồ phản chắc Tìm họ hợp tác Nếu bị Tôn Vũ Thìn phát hiện vào vạch trần Thì phiền phức lắm đấy Hàng nhất còn đỡ Chứ Quý Khải thủy không sống người biết hạ thủ lưu tình đâu Văn Bội Nhi nói Bởi vậy mọi người không cần gia nhập nhóm của bọn họ ngay Mà phải tìm thời cơ thích hợp Tránh để họ nghi ngờ Sau khi gia nhập tuyệt đối không được để Tôn Vũ Thìn phát hiện ra trần tướng Phương Lệ Phụ chấp mắt hỏi Tôi không rõ Tôn Vũ Thìn sở hữu siêu năng lực gì Ý niệm Văn Bội Nhi nói Trước mắt tôi biết siêu năng lực của anh ta có hai cách vận dụng. Thứ nhất là dùng ý niệm để tấn công. Thứ hai chính là đọc tâm. Nhưng anh ta không thể cùng lúc sử dụng hai khả năng này đúng không? Phương Lệ Phù nói, khi anh ta dùng ý niệm để tấn công thì chắc chắn không thể sử dụng thuật đọc tâm. Văn Bội Nhi mỉm cười, lòng thầm khâm phục sự thông minh của Phương Lệ Phù. Đúng vậy cho nên mọi người đã đoán ra thầy cơ thích hợp nhất là khi nào rồi chứ? Thế là mọi người đạt được sự đồng thuận, bốn người, lục tân bằng. Hậu Ba, Triệu Hậu Linh và Phương Lệ Phù Rời khỏi phòng Tổng thống Văn Bội Nhi bảo họ tạm thời Cho chỉ thị tiếp theo Khi đi thang máy xuống tầng Lục Tân Bằng hỏi Văn Bội Nhi đã nói cho hai người biết Siêu năng lực của tôi và Triệu Hữu Linh rồi phải không Đúng vậy Phương Lệ Phủ thẳng thắn thừa nhận Mẹ kiếp không công bằng chút nào Lục Tân Bằng lắc đầu Sau đó hỏi luôn Vậy hai người không ngại nói cho chúng tôi biết Siêu năng lực của hai người chứ Phương Lệ Phụ và Hậu Ba nhìn nhau Rồi cười thần bí Phương Lệ Phụ nói Gấp gáp làm gì Đến lúc đó anh tự khác sẽ biết thôi Trường thứ 12 Yếu huyệt Mặc dù kẻ địch ở trước mặt Thảm họa cũng sắp đến gần Nhưng các thành viên của liên minh những người bảo vệ Lại phát hiện một sự thật vô cùng hài hước Trong suốt hai ngày nay Họ chẳng thể làm gì Kẻ địch đang ở không gian khác Gặp mặt còn không được Nói gì đến tác chiến Trước mắt chỉ đành ngồi đợi thực thi kế hoạch của quý khai thủy Nhưng khuyết điểm của kế hoạch này là quá bị động Mọi người đều lo lắng Lỡ cậu thanh niên lạc kỳ kia thay đổi ý định Không đến đón hài lầm nữa Thì biết phải làm sao Thực phi chỉ cần biết tên và sự tồn tại của lạc kỳ Là có thể sử dụng siêu năng lực Theo dõi vị trí của cậu ta Đương nhiên Tiền đề là cậu ta phải đến thế giới hiện thực sang ngày 19 tháng 3 Thư phì bắt đầu tiến hành theo dõi và định vị. Mai đến 10 giờ 20 phút, cô đột nhiên cảm ứng được gì đó. Cô dùng mình kích động hét lên. Đến rồi, cậu ta đến rồi, tôi cảm nhận được vị trí của cậu ta rồi. Các thành viên của liên minh vội vàng vây quanh cô. Hài lầm quan tâm hơn ai hết. Cô hỏi, cậu ấy đang ở đâu? Nam Kinh, thư phì đáp. Xa thế sao? Lục Hoa ngạc nhiên hỏi. Không, đợi chút đã, cậu ta đang ở Nam Sương. Rượt cuộc ở Nam Kinh hay Nam Sương Chỉ khác một chữ nhưng cách nhau xa lắm đấy Lôi ngạo sốt ruột Không nói sai đâu Thư Phi nói Lúc trước cậu ta ở Nam Kinh nhưng bây giờ đã ở Nam Sương Không, giờ cậu ta đang ở Hồ Nam Trong vòng vài giây ngắn ngủi mà dịch chuyển qua ba địa điểm sao Làm gì có chuyện đó Tân Na hỏi Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra Hải Lâm nói Tôi từng kể với mọi người Siêu năng lực của Lạc Kỳ là không gian và tàng hình Cậu ấy có thể tự do thay đổi không gian Huông hồ còn biết tàng hình nên có thể dễ dàng di chuyển Qua nhiều địa điểm mà không bị người khác phát hiện Nhưng xem tình hình này thì có vẻ cậu ta đang di chuyển loạn xạ giữa các thành phố Cậu ta không biết cô đang ở thành phố Tông Châu sao Quý Khải Thụy hỏi Không, cậu ấy biết chứ Nhưng cậu ấy không quen thuộc thế giới này Nên có thể bị lạc đường Tôi tin rằng cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm đến thành phố Tông Châu thôi Hải Lâm khẳng định Dẫu cậu ta tìm đến Tông Châu Thì chắc gì đã tìm thấy cô Hạ Lâm lấy điện thoại di động ra giải thích. "Lần đầu tiên tôi và cậu ấy đến thế giới hiện thực, chúng tôi đang mua điện thoại đôi, hẹn sau này sẽ dùng để liên lạc khi ở thế giới này. Vậy giờ này cậu ta nên gọi điện cho cô mới phải chứ?" Lôi Ngạo hỏi. "Có thể cậu ấy nghĩ đến đến được Đông Châu mới liên lạc với tôi." Hạ Lâm suy đoán. Mọi người nhìn nhau, dự định thực hiện kế hoạch, nhưng Quý Khải Thủy đột nhiên nghĩ ra một vấn đề mà lúc trước anh đã bỏ qua. Thằng nhóc này biết tàng hình lại biết dịch chuyển không gian, có nghĩa là cậu ta hoàn toàn có thể chạy trốn ngay trước mặt chúng ta. Vậy làm sao bắt được cậu ta? Mọi người ý thức được, đây đúng là vấn đề nan dài. Tông Kỳ nghĩ ngợi rồi nói với Hải Lâm. Nếu được phải để cô chịu ở mức một chút vậy, mong cô phối hợp diễn kịch với chúng tôi được không? Hải Lâm là cô gái thông minh, lập tức đoán được ý của Tông Kỳ. Cô muốn tôi giả vờ mình bị mọi người tóm được, dùng tôi làm con tin... Để uy hiếp cậu ấy sao Tông Kỳ gật đầu Tôi thực sự không nghĩ ra cách nào khác Tuy làm vậy là lừa cậu ta Nhưng đó là cách duy nhất có thể khống chế cậu ta Mà quan trọng là cô có đồng ý không Hải Lâm mỉm môi không nói Xem chừng rất khó xử Tân Na hỏi Cậu thanh niên ấy thực sự rất yêu cô sao Trước mặt bố Hải Lâm ngại ngùng không biết trả lời thế nào Cô ngập ngừng một lát Rồi mới đò mặt đáp Chắc là thế Nếu không cậu ấy đã không mạo hiểm tính mạng để giúp tôi Tần Nà nói Không có cô gái nào nữa lợi dụng tình cảm của chàng trai thật lòng yêu thương mình Riêng điểm này tôi đồng cảm với cô Vậy vậy chúng tôi tuyệt đối không cưỡng ép Nếu cô không tình nguyện Ngược lại với Tần Nà Tông Kỳ biểu lộ về sốt ruột Nhưng vấn đề là không còn cách nào khác nữa Tôi buộc phải nhắc mọi người một điều Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của rất nhiều người đấy Hải Lâm hiểu rõ thế nào là đại nghĩa Cô không thể do sự thêm nữa Cô nói đúng So với tính mạng của rất nhiều con người Thì diễn một màn kịch Đầu tấm tháp gì Cùng lắm sau này tôi giải thích rõ ràng với cậu ấy Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi Mọi người nhìn Hải Lâm bằng ánh mắt tán thưởng Tôn Vũ Thiên lại càng tự hào Vì có cô con gái Hiểu đạo lý như vậy Hơn 10 phút sau Di động của Hải Lâm đổ chuông Cô liếc nhìn cuộc gọi Rồi nói với mọi người Cậu ấy gọi Cậu ấy đã đến thành phố Tông Châu rồi Quý Khải Thủy cầm di động của Hải Lâm Nhấn nút nhận cuộc gọi Alo Rõ ràng người đầu xây bên kia không ngờ người nhận điện thoại Lại là đàn ông Cậu ta xứng người một lát rồi hỏi Anh là ai Tôi là bạn của bạn cậu Chỉ ít là tôi nghĩ thế Quý Khải Thủy cố tình giả giọng kẻ xấu Không ngờ đối phương vừa nghe Đã nhận ra hàm ý bên trong Anh là người siêu năng lực Anh đã bắt Hải Lâm phải không Đúng vậy Chết tiệt các người định làm gì Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi, bởi vậy tôi đã khống chế Hải Lâm, nhưng cô à rất cứng đầu, không chịu tiết lộ bí mật của các cậu. Tôi không dám chắc giữ lại mạng sống của cô ta, liệu có còn giá trị gì không? Có lẽ tôi không nên để cô ta tiếp tục sống nữa. Khốn kiếp, các người không được làm hại Hải Lâm, các người đừng... Cậu ta đột nhiên đổi giọng văn xin, đừng làm hại cô ấy, tôi xin các người. Sao hả, cậu tình nguyện kể với chúng tôi mọi chuyện thay cô ta sao? Đầu bên kia trần trừ dây lát Các người để tôi gặp Hải Lâm trước đã Được thôi Nhưng nhắc cậu một câu nhóc ạ Chớ có giờ trò Tôi biết siêu năng lực của cậu là gì Nếu cậu dám giờ trò Tôi đảm bảo sẽ cho cậu nhìn thấy cảnh tượng Khiến cả đời không thể quên Trừ khi cậu thực sự không có hứng thú Tôi không giờ trò Các người mới là kẻ giờ trò Đừng làm bậy tôi sẽ đến ngày Các người đang ở đâu Quý Khải Thụy nói cho cậu thanh niên địa chỉ Rồi tắt máy anh phát hiện mọi người đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt sợ hãi. Sao vậy? Không thể phủ nhận, anh thực sự hợp dòng vai ác. Tần Na nuốt nước bọt đắng ực. Suýt nữa em đã bị anh xóa hết hồn. Tôi coi đây là lời khen, được chứ? Quý Hải Thủy nhướng mày. Đừng buôn chuyện nữa, có khi thằng nhóc đó đã xuống lầu rồi đấy. Tần Na gọi điện thoại cho bố thông báo, một cầu thanh niên đến từ không gian khác sắp xuất hiện ở Bộ An ninh Quốc gia. Cô yêu cầu bố Để nhóm cô tự xử lý việc này Người của Bộ An ninh Quốc gia không được phép can thiệt Bố cô đồng ý Quả nhiên khi Quý Khải Thủy đến trước cửa Bộ An ninh Quốc gia Thì cậu thanh niên tên là Kỳ đã có mặt ở đó Chồng cậu ta còn ít tuổi hơn cả Hải Lâm Chắc mới 18 Khuôn mặt non nớt Ngũ quan rõ ràng anh tuấn Quần áo của cậu ta gần như đều bằng vải đai tự nhiên Mang đậm phong cách dị quốc Khiến Quý Khải Thủy nhớ tới những người mà anh từng gặp ở không gian khác Cậu ta dùng tốc độ cực nhanh để đến đây Đủ thấy cậu ta sốt ruột đến mức nào Sau khi gặp Quý Khải Thủy Cậu ta vội vàng hỏi ngay Anh chính là người khi nãy trả lời điện thoại của tôi sao Hải Lâm đâu Trên tầng Quý Khải Thủy dựng ngón cái chỉ lên trên Đi theo tôi Nhắc lại cậu chưa có tàng hình Hoặc dịch chuyển không sàn Nếu không Hải Lâm sẽ hết đường sống đấy Lạc Kỳ theo Quý Khải Thủy Vào Bộ An ninh Quốc gia Đi thang máy lên tầng 5 Quy Khải Thủy liếc nhìn, thầm đánh giá cậu thanh niên này. Chỉ là cậu nhóc đầu óc đơn giản, chưa va chạm nhiều trong cuộc sống. Có lẽ sẽ dễ cho cậu ta vào bẫy hơn anh dự định. Sau khi cánh cửa thang máy mở ra, Lạc Kỳ nhìn thấy Hải Lâm ngồi trên ghế ở giữa phòng khách rộng lớn. Hai tay bị trói ngược ra sau. Cậu ta gọi lớn. Hải Lâm, rồi lao đến. Lôi ngạo quá to, không được động đậy. Anh Trương khẩu súng lục, 92 5,8mm trong tay lên Nhắm thẳng vào đầu Hải Lâm Cho dù cậu đến từ dị giới Thì chắc cũng biết món đồ chơi này chứ Lạc kỳ đột ngột dừng bước Cậu ta nhìn mọi người có mặt trong phòng Bằng ánh mắt thù hận Chầm giọng nói Bao nhiêu người đi bắt nạt một cô gái Thì có bản lĩnh gì chứ Đê tiện Hàng nhất cười khổ lên tiếng Người gây ra đủ loại phiền phức cho cả thế giới Mà có tư cách nói những lời này sao Các cậu định dùng sinh vật biến dị tấn công người dân vô tội. Thử hỏi ai đề tiện hơn. Lạc Kỳ nhất thời ác khẩu. Cậu quay sang hỏi Hải Lâm. Hải Lâm, họ có làm gì chị không? Hải Lâm cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, vừa miếu máu vừa nói. May mà Lạc Kỳ, cuối cùng cậu cũng đến. Mau cứu tôi ra đi. Tôi bị họ trói mấy ngày nay rồi. Lạc Kỳ nghe vậy, lòng càng nóng như lửa đốt. Cậu ta gấp gáp hỏi nhóm hàng nhất Rột của các người muốn tôi làm gì Thì mới thà người Quý khải thụy nói Thực ra chúng tôi biết Mục đích của các cậu Cũng biết các cậu có thể tự do ra vào Giữa thế giới này và dị giới Chỉ cần cậu đưa chúng tôi vào dị giới Thì chúng tôi sẽ lập tức thà cô gái này ra Lạc ký ngay người Rồi lắp đầu từ chối Không được Lôi ngạo dí súng và gáy hài lầm đe dọa Cậu cho rằng chúng tôi đang trưng cầu ý kiến ra Hình như cậu quên hoàn cảnh của mình rồi thì phải. Nếu cậu không nghe theo lời chúng tôi thì đầu của ta lập tức nổ như pháo hoa. Còn cậu cũng đừng hỏng chạy thoát. Tổn Vũ Thiên vô cùng căng thẳng. Anh nhìn chầm chầm vào khẩu súng trong tay lôi ngạo. Chỉ sợ lỡ súng bị cướp cỏ thì sẽ tạo thành tấm thảm kịch. Không thể nào vãn hồi. Lạc Kỳ chăm chú nhìn Hải Lâm. Về mặt đột nhiên hoàn toàn thư thái. Cậu ta cười chua chát rồi nói. Được thôi. Vậy các người nổ súng đi Mọi người đều chết lặng Hải Lâm cũng mở to mắt kinh ngạc Không ngờ cậu ta lại nói vậy Tôi làm theo lời các người thì cũng sẽ chết Đã thế thì để tôi chết cùng Hải Lâm còn hơn Có lẽ chúng tôi sẽ cùng lên thiên đường Thế nên chết cũng không phải là chuyện không hay Cậu, cậu đang nói nhăng quậy gì đấy Hải Lâm tức giận Trận mắt mắng cậu ta Tôi không nói bậy Hải Lâm Tôi nói thật lòng Lạc Kỳ nhìn Hải Lâm rất chân tình Tôi biết mình không có bản lĩnh Cứu chị ra khỏi đây Đằng nào cũng chết Đã vậy tôi cũng chẳng cần giấu giếm nữa Tôi thích em Hải Lâm tôi thực sự rất thích em Có lẽ ngay từ khi còn là cậu bé 89 tuổi tôi đã bắt đầu thích rồi Được chết cùng em là điều hạnh phúc Thật đấy tôi không thấy sợ chút nào Hải Lâm bối rối Không ngờ vợ kịch này lại khiến Cậu ta bày tỏ tình cảm thật Lúc này cô không cần cố ép nước mắt ra nữa Mà thấy sống mũi cay cay Nước mắt rời lá trá Cậu ngốc này Đủ rồi Quý khải thủy không kiên nhẫn được nữa quát lên Hai cô cậu định đóng phim tình cảm lãng mạn đấy à Tôi cho hai cô cậu một ngày để suy nghĩ Nếu còn cứng đầu không nói Thì tôi sẽ cho hai người thấy thế nào là sống không bằng chết Mọi người đều nhận ra Đây là kế hoãn bình Lôi ngào dịch chuyển họng súng ra khỏi đầu Hải Lâm Rồi nói với Lạc Kỳ Chúng tôi tạm thời dẫn cô gái này sang phòng khác Cậu ngoan ngoan ngồi đây cho tôi Đương nhiên cậu có thể tàng hình Hoặc dịch chuyển không gian để chạy trốn Có điều cô gái xinh xắn này Thì không được chết một cách dễ dàng đâu Lạc Kỳ trận mắt nhìn lôi ngạo Các người định dẫn cô ấy sang phòng khác làm gì Lôi ngạo phải nghĩ mấy giây mới biết Cậu ta đang lo lắng điều gì Anh vừa tức vừa buồn cười Có điều nhờ đó anh đã tóm được yếu huyệt của cậu ta Nên cô ý làm bộ hùng ác đều xà Hừm Cậu nghĩ sẽ làm gì chứ Một cô gái xinh đẹp thế này Chúng tôi không chăm sóc một chút Chẳng phải có lỗi với bản thân lắm sao Nếu cậu không làm theo lời chúng tôi Thì tôi sẽ Ánh mắt là kỳ tuét lừa Nhìn bộ dạng cậu ta Như chuẩn bị xông lên liều mạng với anh Tần à đứng sau Khẽ chạm vào lôi ngạo ra hiệu cho anh đừng quá chớn Tuần Vũ Thìn cũng hùng sữ lườm lôi ngạo Anh quay người đi Thẻ lưỡi và sợ hãi. Tân Na đọt lấy khẩu súng trong tay lôi ngạo. Áp dài Hải Lâm sang phòng khác. Trước khi đi cô nói với Lạc Kỳ. Tôi sẽ trông chừng cô ta. Cậu yên tâm chưa? Chỉ cần cậu chịu phối hợp thì chúng tôi sẽ không động vào một sợi tóc của cô ta. Nói xong cô ra hiệu bằng ánh mắt cho Hải Lâm. Hải Lâm hiểu ý liền đứng dậy. Đi theo Tân Na về phía phòng mình. Lạc Kỳ ngây ngần. Nhìn theo bóng sáng Hải Lâm thở hát ra. Cậu ta ngồi phẹt xuống sàn phè mặt như mất hồn, bọn hàng nhứt nhìn cậu ta, hai bên đều đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.